Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Này, nếu không cẩn thận bắt gặp đối phương thì cũng chỉ là gật đầu một cái Hoặc là cười gượng gạo một cái mà thôi Nói đơn giản, miễn cưỡng cũng gọi là quen biết sơ Nhưng chính là như vậy, cô mới cảm thấy lung túng muốn chết đi được Tại sao chết không tử tế mà lại phải đụng vào anh ta Để anh ta nhặt cô đem về nhà chứ hả Bởi vì cô biết mình uống rượu say rồi sẽ vừa khóc vừa cười Nói ra tất cả những chuyện không nên nói Nói một cách khác Là giờ trạch thẳng định đã từ miệng cô mà biết được Cô lại bị bạn trai bắt cá hai tay Cô đã thất tình rồi Trên đời này còn có chuyện gì Bi thảm hơn, mất thể diện hơn Khó chịu hơn chuyện này chứ Cô thật sự là muốn chết mà Sở ngự nhất Không tin tưởng vào duyên phận Bởi vì so với duyên phận hư vô mờ mịt đó Anh tin tưởng vào chính mình hơn Tin tưởng vào sự cố gắng trên từng và trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí. Muốn có thu hoạch thì trước hết phải gieo hạt. Không phải chỉ trong công việc, mà cách xử sự, sự của anh mới nghĩ như thế. Ngay cả đối với tình yêu, anh cũng có ý nghĩ này. Có bỏ ra thì mới có hồi báo. Duyên phận hoàn toàn chỉ là lừa gạt người ta. Nhưng tối ngày hôm qua, khi anh lần thứ hai bắt gặp cô gái đó say cướt trong quán ba, vừa khóc vừa cười, thì nháy mắt đầu của anh trống rỗng chỉ duy nhất có hai chữ duyên phận này đúng là gặp quỷ ma lâm vũ vi anh biết tên của cô bởi vì có lần anh xuống lầu ký nhận thư gửi bảo đảm lúc gặp cô cũng lên phòng quản lý nhận thư rồi sau đó liền nhìn thấy cô ký vào sổ khi chép ba chữ lâm vũ vi chữ của cô rất là tinh tế nếu không nhìn người thì cảm giác như đây chính là một người đâu ra đó nhưng thực tế lại hoàn toàn không vai là như vậy dung mạo của cô rất đẹp Là cô gái sẽ khiến ánh mắt của người đối diện sáng lên Cách trang điểm hoàn toàn là phù hợp với cô Càng tôn lên khí chất ưu nhã của cô Chỉ có điều sau khi nhìn thấy dáng vẻ say rượu của cô Thì tất cả những hình tượng đó đều bị sụp đổ Lúc cô say rượu rất là ồn ào Vừa khóc vừa cười Quyền đấm, cước đá Nếu không phải anh đã học võ địa phòng thân Đến gần cô nhất định sẽ biến thành mắt gấu mèo mất Hơn nữa chuyện tình cảm của cô hình như là vô cùng kém Luôn không biết nhìn người Bạn cháu lúc nào cũng bắt cá hai tay Hơn một năm trước Lần đầu tiên nhặt được cô cũng là vì chuyện này Không ngờ bây giờ cũng chỉ là bình rượu mới cũ thôi Vẫn là vì chuyện này mà mượn cớ dài sầu Thật khiến anh phải bó tay Khác với lần đầu tiên Lần này cô không chỉ mắng người bạn trai bắt cá hai tay Mà còn tự giễu và tự xét lại mình Cô hỏi nghi mình không có mắt nhìn đàn ông Không hiểu đàn ông là một cô gái ngu ngốc. Bộ dáng cô vừa khóc vừa cười khiến anh cảm thấy đau lòng. Đau lòng ư? Từ trước tới giờ anh chưa từng nảy sinh thứ cảm giác tương tự với bất cứ một cô gái nào. Cho nên anh một mực nghĩ, không phải mình thích cô ấy rồi chứ. Nếu không thì tại sao lại vì cô ấy mà đau lòng? Rồi sau đó lại nghĩ đến chuyện mình phải lập tức hành động hay là quan sát thêm một thời gian nữa? Phía phòng cách đột nhiên truyền đến một tiếng động nhỏ. Anh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cô gái kia rón rén, lén lút từ trong phòng chạy ra ngoài, mà định đi không nói lời từ biệt. Cô đã tỉnh. Anh mở miệng, cô bị dọa sợ nhất thời nhảy lên một cái, rồi xoay người quay về phía anh. À, chào anh. Cô lúng túng giơ tay lên vẫy vẫy chào anh. Đến đây uống ly sữa tươi đi, có thể giúp cô giải rượu đó. Anh đi về phía tủ lạnh. À, không cần đâu. Cảm ơn anh tối ngày hôm qua đã chưa chấp tôi. Tôi còn phải đi làm, cho nên tôi... Thời gian này từ nhà tôi đi ra ngoài rất dễ gặp các gia đình khác. Trong đó có hai bà tám thích truyền tin mắt quá nhất khu này đấy. Anh chậm rãi nói. Cô hà hốc mồm dơ mắt nhìn anh, nhất thời không nói được gì. Hương gì hai chúng ta còn phải tính sổ. Anh nói. Tính sổ ư? Tính, tính cái gì chứ? Cô bắt giác trường mắt hỏi. Chẳng lẽ tối ngày hôm qua cô uống say... Lại còn làm chuyện gì đắc tội với anh hay sao? tối ngày hôm qua Hóa đơn của cô là do tôi trả Anh cầm hai ly sữa tươi đi về phía bàn ăn Cô bừng tình kẽ kêu lên một tiếng Lập tức lấy ví trong túi sách đi về phía anh Thật là xin lỗi đã làm phiền anh rồi Là hết bao nhiêu tiền Bây giờ tôi sẽ trả lại cho anh Ngồi xuống uống hết ly sữa tươi này Rồi nói sau Anh kéo ghế bàn ăn ra rồi ngồi xuống Đẩy một ly sữa tươi trong tay đến trước mặt cô Cô vô cùng muốn nổi giận muốn gào lên với anh là anh không nhìn ra tôi đang xuất vội hay sao không thấy tôi đang mất mặt hay sao uống rượu tôi thì quan trọng lắm sao uống cái rắm ấy thế nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net